Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả, tay lâu tiểu nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 85, đem động phòng náo nhiệt. Dưới căn chè chợt thấy hé ra, một bàn tay rắn chắn đưa lại đây. Khóe miệng cười, tay tắt nhạt đẹp nhẽ lên trên, bàn tay bên ngoài cầm chặt lấy. Người nợ cốm bộ thông thả, tốc độ đủ đẻ, các nhà không cần cố gắng đủ kịp. Bước chân hai người đồng nhất, đi vào bên trong đại đường vương phủ. Á Liên Vân làm cùng Tam Huệ ngồi ngay ngắn ở trên, làm chủ hồn Tam Huệ các bạn tươi cười hiền lành. Nhưng Á Liên Vân làm lại nhìn không ra thần sắc gì. Cố thanh ảnh nhận trách nhiệm điều khiển chương trình, cười toát miệt giống như hoa nở. Còn đặc ý hơn so với chính mình thành thân. Nhưng một phen chủ trì cũng thật, có hôn có dạng. Thân thuộc, ông quen biết, chính này toàn bộ đại đường. Sau khi bái lễ, cố thanh ảnh nói một câu. Đưa vào động phòng. Thất nhà lúc này, với đường đảm nha hoàng vây quanh, đưa vào tân phòng. Đem đại đường ồn ào đáo rộng, ném cho hánh liêng vân lạm. Vân lạm lúc này cũng thật là Như ý nguyện rồi. Ánh liên văn làm. Làm như cười trêu chọc. Lưu quan trong mắt. Lai là không hề xoay chuyện. Ánh liên văn lãm. Mặc một thân hỉ phục đỏ thẩm. Cuối người. Vẫn phần cảm kết. Vẫn là. Cám tạ vệ hạ thành toàn. Quả nhân. Không quấy rầy chuyện tốt. Của Vân lãm người nữa. Ánh liên văn lãm. Kéo kéo khóa miệng. Nói vọng một vòng đại đường. Chưa bị tận hưởng vui vẻ. Đứng dậy rời đi. Cung tiễn bệ hạ. con người cuối đầu hành lễ. Đợi Hát Liên Vân Lam đi xa. Vân trong liền thân thiện hẳn lên. Dựng vương gia. Hôm nay là ngày tốt của ngài. Chắc định không sai không về. Chúc mừng dựng vương gia. Rốt cuộc hôm mỹ nhân về rồi. Dựng vương gia. Đến đến đến. Trước tiên uống một chán cùng lão phu. Hát Liên Vân lạm Ông hòa cười. Nhất định. Nhất định. Tiếp mắt bé cố thanh ảnh một cái, mau chạy nhanh lại đây dậy phai đi. Cố thanh ảnh nhìn bên này, anh nhìn bên kia, cái người không nhìn hắn liên vân lạm. Trần ta cũng vô dụng, muốn vào động phòng, thì ít nhất cũng phải uống qua chút rũ mừng này chứ. Trong tân phòng, thấy nhàng sớm sốc khang, ngồi ở bàn tròn ăn. Cho dù nàng không ăn, cái trong bụng kia cũng không thể để nó bị đói. Đối diện, là vẻ mặt cười đến ái muội hoa hồ đẹp. Chà chà, cô nhân, tôi nói đêm nay người động phòng thú vị như thế nào à? Nói xong, ánh mắt còn lưu luyến ở trên bụng tròn xe của thất nhạc. Thất nhạc buông miếng điểm tâm thị tinh trong tay biết nhìn nàng một cái buồn cười. Như thế nào? Lâm công tử dẫn chi thiếu gia của chúng ta, không thỏa mãn được đường tỷ ngươi mấy khiến người quan tâm cuộc sống vợ chồng người khác như thế sao? Hỷ Nhi phóc một tiếng che miệng cười. Ngươi! Hoa hồ điệp Trần Mát thật lớn, cấp tức. Ngốc tử kia chính là bến thương lớn nhất trong cả đời thông minh nhất thế của nàng. Cứ khi nào nói đến đều cảm thấy hoảng sợ. Cây mà nữ nhân này không lần bảy lượt nói đến họp lý thành trường, phân đạo phong khinh Trừng Mát lý Hỷ Nhi một cái. Cười cái gì Cười nắng dưới ánh trăng sao ông mắng được nữ nhân kia Chuyện chó đánh mèo Lên tiểu nha đầu này Cũng không quả đáng đi Nhưng không hiểu thế nào Mà tiểu nha đầu này Thiếu hiền càng Cứ như không ghi thù nàng Nhìn bên ngoài nghiêm trang nổi Cô nương hôm nay không có trăng Không cười nắng dưới ánh trăng được Cô chào Thích nhàng tận xót nháy mắt bản ứng lại Bố vàng cười ha ha Không phê nắng dưới ánh trăng được Không phê nắng dưới ánh trăng được Ha ha Hai người này rối thoại thật là rất buồn cười Hoa hồ điệp không hăng kinh bị hị nhi Liếc mát khuét thất nhàng một cái Thật sự Hoa chủ tử không bình thường Ngay cả tiểu nha đầu cũng không bình thường Nhìn xem nữ nhân này Có thể càng không biến tình huống thêm một chút nữa không Ở đâu có bộ dáng gì đó của vương phì. Thật không biết, nam nhân kia có phải ánh mắt không bình thường hay không. Cự nhiên, danh đọt muốn kết hôn với nàng. Có cần cười đỡ lớn tiếng như vậy hay không? Nàng cũng không sợ bị sặc nước miếng. Khủ khủ khủ, tiếng ho gấp tới. Thái dương hoa hồ điệp đầy hát tuyến. Thật đúng là bị nàng nổi trúng rồi sao. Nhìn nữ nhân này, bé mặn đỏ bừng. tâm ra đúng là bị nước miếng của mình làm sạch khéo mắt nhìn thấy một chú vạn áo toàn đỏ thẳm đang đến gần cạnh cửa hoa hồ điệp nhanh chóng túm nha đầu ngốc bị gì đang muốn tiến lên giống thân nhàn tuận khí chạy trốn thương tiện bảo tâm đóng lại cửa phòng cho hai người chính chủ sức trướng các nàng tốt nhất không nên ở chỗ này làm trở ngại nếu không thực tự là làm sao chết cũng không biết Sao không cẩn thận như vậy? Bàn tay to bỏ nhẹ phía sau lưng thất nhàng. Giọng nói nhàng nhạc truyền đến có chút quán trách. Thất nhàng quay đầu vẫn là khuôn mặt không nóng không lạnh của ánh liên vân lẫm như trước kia. Còn không phải tại hai nha đầu kia nói toàn chuyện tức cười. liên tục bán giận. Ánh liên vân lẫm ngồi sẫm xuống kẻ vốn bụt thất nhàng. nàng chịu khổ rồi. Thất nhàng mỉm cười. Hoàn hảo, ta nhớ nàng, cô dạng thuận theo trầm mắt, là dưỡng vương gia nhớ ta, hay là tiếng đại đương gia nhớ ta, cô cười trong vèo yếu ớt, hơi chấn động, liên vân lãm ngững đầu lên, mắt đang đầy nhu tình, điều nhớ, bàn tay trắng nọ của thất nhàng xoa so mặt hắn, nâng ngón tay cái bỏ mặt nạ đặc bị ghi xuống, bên trong đúng là dung nhang văn sơn, thương sự bớt động, mà mình tưởng niệm hồi lâu. Chăm chút, nhìn một hồi, bất gián có lẽ xẹt qua. Thì nói, mình đã sớm hẳn định, á liên văn lạm chính là chiến sanh ca. Nhưng rút cuộn thấy người chân thật, lại giống như đã trải qua vài kiếp người. Nàng làm sao vậy? Năm nhân hoảng hốt, hắn có khi nào gặp qua thần sát như vậy của nàng? Nữ nhân này, chứ tới bây giờ, đều là vừa giả hoạt, lại linh động. Có phải không thoải mái hay không? Có phải đứa nhỏ kia làm đau nàng hay không? Trong mắt thoáng hiện lệ khí. Nếu là con giảm tra tấn nàng, nó liền tự tài lấy mặt nỏ. Xì một tiếng, không mặt mang nước mắt nở rộ như hoa. Người này tâm tư vẫn dứt bát như vậy. Quan tâm nàng tại làm sao không nghĩ đến cả trong bụng nàng kia chính là cốt nhục của mình đây. Nếu để cho con biết, sẽ cực kỳ hận một cụ thân như vậy thì Rõ ràng, muốn có đứa nhỏ như vậy, mà vì nàng lại thà bỏ con. Như vậy bảo nàng, làm sao nợ trách nam nhân này. Một chốn oán giận trong lòng, đối với hắn cũng tan thành mây khói Ngài từ ngày đầu tiên, đừng định gạt ta. Giờ con tay hướng đầu hắn, dùng sớm đâm đâm đâm. Không có, có chốn ủy quốc, nàng không muốn nghe. Ác, Đầu ngón tay tạm dừng một chút. Hình như bá thật có chuyện như vậy. Nhưng lại đâm tiếp. sao không có việc gì. lại tự nhiên giả chết. Không biết chiến gia đều nháo loạn mấy ngày sau. Còn hải nàng không công ổi ra một bún máu lớn như vậy. Bệ hạ không chủng dự vương rời kinh. Ách. Đâm có chút đau. Thương mắt nhìn thất nhàng. Chán vẽ còn chưa có giải hết hận. Quên đi. Vẫn là tiếp tục để nàng đâm đi. Ta tin tưởng nàng. Ứ? Nó tay tạm dừng. Tin tưởng nàng cái gì? Tin tưởng nàng có thể đem chiến gia chấn hưng lại. Có thật là rất hiểu biết nàng. Bất quá còn muốn đâm. Người làm sao lại trở thành giật vương? Vấn đề này là quan trọng nhất. Người bên gối rút cuộc là ai? Nàng kinh nhiên cũng không rõ ràng. Nói lại thật đúng là quốc ức vô cùng. Ta vốn là dịch vương. Ô chào, vậy chiến gia kia đây là chuyện gì? Nghi hoặc hỏi. Há Liên Vân lẫm không thể hoang minh chính đại từ lãnh địa biên cương trở về. Chỉ có thể lấy một thân phận khác để đóng quần Giải đáp cho nàng. Thất nhàng không khỏi tở dài. Có trách, Há Liên Vân Lãm thiến kế hẳm hại chiến gia nhất định là biết tất cả. Rồi bất ngờ phá hỏng. Có đem thân phận chiến sanh ca của dựng Vân bóp chết như vậy sao? Tâm tư thật tốt. Cứ như vậy, có thật là tốt hơn việc giếm thân phận dựng vương của anh Liên Vân lầm. Thật sự là người phức tạp, tâm tư cũng phức tạp. Hiện tại thì tốt rồi, ngay cả nàng đều bị cúng vào cái vòng lộn quẩn này. Hốn chạy cũng chưa chán có biện pháp chạy thoát. ai Ai quá tiếng mắt nhìn chiến sanh ca một cái. Hiện tại nhảy ra khỏi hố lửa này còn kịp không? Không cho phép, không mặn lạnh như khói băng, một ven chấm chặn cổ tay thất nhàng. Đau đau, thất nhàng dùng sức gỗ bàn tay bị nắm kia, trong lòng buồn cười. thỉnh thoảng nên kích thích một chút, có trợ giúp với kiến bộ mặt khói băng này hoạt động. Nghe thất nhàng kêu rào, đã tâm chiến sinh ca căng thẳng, nhanh chóng buông tay ra. Đau lòng do so vết hồng cho mình nắm trên tay thất nhàng. Chàng cuốn cuồng cái gì? Thất nhàng lượm hắn một cái. Ta chỉ nói thôi cũng không tính toán gì hết. cái dù phía trước ta đầm đồng hang hổ ta cũng nhất định đi cùng chàng. Tiếng hình của việc đánh một cậy xong là cho ăn đường Chiến sinh ca trên nàng không nói lời nào. Chàng bảo ta chờ ta liền chờ. Bung tay ảo khất nhà từ trong trường bào, để ra bức tranh của Đúng là bức họa ngà đỏ, á liên phân lẫm vẽ lúc thị thị. Ta chờ ngày càng hoàn thành một đoạn này sẽ có ngày như vậy. Bức họa cuộn tròn mở ra, cái hạn lô liếc đập cứng đập vào mắt. Ừ, chiến sinh ca gật đầu. Đây là không lệ ta bổ sung cho nàng, nguyên bản cũng là cứ nàng một lần. Thất nhạc trong lòng nhảy dựng. Có trách hôm lễ này chuẩn bị nhân chóng như vậy thì ra đã sớm có dự tính không chỉ vì cùng bác đường tận tranh người mà thật ra đã có chú ý cưới lại từ sớm Nam nhân này có thật là cái gì cũng đều vì nàng suy nghĩ cảm thấy một trần ấm áp ấm áp đến đau lòng Đau? Thế nhà nhớ mài như thế nào lại đau tức mặt kịch biến Làm sao vậy? Chiến sinh ca một phen đỡ lấy nàng kinh hãi Các bạn làm sao đột nhiên trắng bệt? Làm sao trên trán có nhiều mồ hôi tuôn ra như vậy? Đứa nhỏ, đứa nhỏ, thất nhàng đau hồ. Lúc này mới có 8 tháng thôi, làm sao cái trong bụng này không ăn vận như vậy, muốn đi ra lúc này? Đứa nhỏ này có phải chọn thời gian, chọn đúng lúc cha mẹ mình thành thân hay không? Hắn dám làm nàng đáo. Khói băng vẫn nộ rồi Thế nhàng bớt đáng dị Đến muốn học bảo Hiện tại là lúc vẫn nộ sao Chạy đi gọi bà đỡ nhanh đi a à, à Đào chết ta rồi Được, được Tai khói băng không biết lẽ đâu Hắn khi nào thì gặp qua loại trường hợp này Róng to Người đâu, mau tới Bên ngoài hoa hồ điểm rung rẩy cao mi Đây là đem động phòng hoa chốt Đúng không? Như thế nào giọng lại như vậy Lại nghe lại tuyệt đối không thích hợp Nên chóng đẩy cửa đi vào Vừa thấy giác liệu kia liền sửng sốt Dược hương ôm thất nhàng Không biết làm sao sắp tê liệt ngã xuống Ấn nộ cùng lo lắng điều hiện ra Quan trọng là Dược hương bỏ mặt nạ xuống Tự nhiên là gương mặt chiến xanh ca Quan trọng hơn là Nàng khi nào thấy được khuôn mặt hỏi văn Có nhiều biểu tình phong phú như vậy. Bà đỡ, đi gọi bà đỡ. Chiến xanh ca róng to. Ôi chào, muốn sinh nhanh như vậy. Lúc này, hoàn toàn không có chuẩn bị nhà. Trong lúc nhất thời, hoa hồ điệp cũng nóng nảy, chạy nhanh vài bước, lại chạy trở về. Mặt nạ. Lúc này, người nào đó đã gấp đến muốn điên rồi. tuyệt đối, không thể nghĩ được, đến điểm này. Bản nhất, để người khác nhìn thấy. Vậy tất cả cố gắng, đều thành nước, chạy về Biển Đông rồi. Nói xong, lại vợi vã chạy đi. Ba đỡ, ba đỡ, nên đi đâu tìm đây? Truyện Ngôn Tình Xuyên Hồng, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện đà mai.com Trường 86 Tiểu tử phát tinh đồn. Cô ta nảnh. Một bụng rụng mừng. Đảo đảo đi đến. Uống hơi nhiều. Tiền muốn đi nhà xí. Gặp nhà. Hoa hồ điệp liếc mát giò xé hắn một cái. Chạy qua tấm hại. Ninh vương muốn sinh rồi. có ta ảnh khóe mát không ngần co đốt. Tiểu hải đường nhi. Ninh vương ta không phải là con vịt. Không thể đẻ trứng. Hoa hồ điệp trừng mát. Khi. Ai nói người ta nói vườn vì muốn sinh đó lúc này chỉ nghe thích nhà kêu à cảm thiết một trận sau đó đã liên vâng lẫngiềnộát lên người hãy dám ầm ý nữa vừa ra ta sẽ giết người người này tựy nhiên uy hiếp oa nhi còn trong bụng có thành ảnh ảnhậ tấn thành tỉnh lại chạy đi ngay. ta đi tìm bà đỡ như lên đi chuẩn bị nước ấm vào đẹp vật vàng đáp đỡ Loại tình huống này, ai gặp hoa à. Dù người bình thường chạy bén cỡ nào, cũng hoạn thần. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chỉ nhi, có một đám thị nữ nghe được tiếng phép kiên cuồng, với và vàng chạy lại đây. Đều lại đây chuẩn bị, Vương Phi muốn sinh rồi. Hòa điệp vân phó. Chỉ nhi, đi chăm sóc Vương Phi. Mọi người vừa nghe, thì ra là Vương Phi vừa gã vào, muốn sinh hài tử. Trường hợp này, rồng nháy mắt đều hỗn loạn cả lên. Ồ, oh, tám lão đầu, nơi này cho lại nó nhiệt như vậy nha. vô tình đúng lúc ấy, có một thanh âm, thanh thản giống như là chế diễu, cô sĩ vô cùng. Không biết, hắn là đều bị điên đi. Một thanh âm lạnh lẽo vang lên tiếp theo. Mọi người đầy hát tuyến. Thương mát, trên tường trào có hai lão đầu, một ngồi một đứng. Người đứng kia, mặc lạnh áo xám, đứng có tiên phong đạo cốt. Người ngồi, mặn tử y, có dung màu trẻ con, chỉ có đầu tóc mà, làm đọa ra tuổi tác của hắn. Ở đâu ra hai người này, người phía dưới nghi hoặc liên miên, có thanh ảnh hoài lại, chạy ra sừng, rất lớn một tiếng. Ở đâu đến, chấm xông vào vương phủ. Hai người kia, xuất hiện ông minh bạch, không vào từ cửa chính, lại đào thường vào, nhất định là kẻ gian. Lão áo tím, chết hắn một cái, đang thầm quán, nhìn lão áo xám. Điều tại người, có tình không muốn đi cửa chính vào. Bây giờ hay rồi, bị người ta xem thành người xấu đó. Lão áo xám lừa mãn một cái. Chính người nói trèo tường thú vị hơn. Thường, á, á, phải không? Lão ngoan đồng, giả vờ ngóc. Chỉ nghe, bên trong lại hô đau một tiếng. a đây là tình huống gì? Nghi hoạt à nghi hoặc Như thế nào là giống như Nghe được tiếng la của nữ hoa kia Đến thật héo Đô đệ của người sắp ra đầy Lạnh lạnh đáp Là nhìn cửa phòng Liên vân lặm dừa mũi tên vọt ra Tìm người, ba đỡ, đại khu đã chến cũng mang hết lại đầy tiếng hô rung trời Dĩ nhiên không quan tâm đến Việc lực lời mà nói Chứ mắt ngang đầu tường một cái Trước mắt nhấn thờ sáng ngời Đi cân lên cái áo hai lão nhân đi đỡ đẻ đi là áo tím bịch nhanh cánh cho tay bị điếc nó nhìn khuôn mặt tinh sáng ôn hòa trước mặt một cái như thế nào cũng không hợp với anh ầm trống lớn lúc nãy người làm cái gì vẫn là hỏi rõ ràng tốt hơn hắn không làm cái gì không công băng hàng đã qua lão áo tím của fan đẩy hắn về phía cửa phòng nàng mà kêu đau một tiếng nữa ta sẽ giết người lão áo tím lão đảo vài cái mới đứng vận cả người sung sung phá miệng trùng rảy ta là độc thánh không phải bà mụ biết mát bị băng áp chế một cái hắn muốn thông nhận cũng khó khăn nhưng mà cứ tự chết việc này làm sao cứ phải bứt ra một khuôn mặt không sống không, không chết như vậy hay hắn quen biết lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua Băng hàng dừng ở trên người Lào Áp Xám. người đi. Lào Áp Xám các mặt bất động. Ta là y tiên. Đó đẻ không ở trong phạm vi của ta. Nó liền văn lãm. Ái dương nổi gân xanh dữ dội. Đóng to. Không cũng đi cho ta. Chỉ nhiên là điên cuồng rồi. Đến đây đến đây. Trong đắp người đậu nhiên. Xong xa một trận. Chỉ thấy một nhà hoàng. đòi kéo một phụ nhân lớn tuổi chạy lại đây. Vương gia, vương thẩm phòng bé biết đỡ đẻ, thôi thì tìm nàng đến đây. Á Liên vân lãm là tướng buông lão áo xám ra khi thân xuống dưới, còn không nhanh vào. Vân vân, vương thẩm hiên tục đáp lại, ta hãy kêu lên một tiếng. bọn họ khi nào thì gặp qua vương gia ôn hòa, rất thành bộ dạng muốn ăn thịt người như vậy. Mang theo nhà đầu liên can đi vào. Chấm đã, lão áo phím ngăn lại. Người muốn làm cái gì? á liên vân lẫm, nhanh sẽ bước tiến đến, căm thức nhìn lão áo tím. Lão áo tím lùm hẳn một cái, để cho trong phụ người, bớt người chết. Hóa xong, từ trong tay ảo lấy ra một bình dược, phân phát cho mỗi người một viên thuốc. Lại lấy một bình bạc nhỏ, phân phó vương thẩm kia. Giờ khi đứa bé sinh ra, đem thuốc vỗ này, đổ vào trong nước, là người cho hắn. Vương thẩm, tức là không rõ có nên hay không, nhưng Sơn Vương gia nhà mình không có phản đối, liền ăn dược, rồi cầm bình dược gọi vàng đi vào. Á Liên Vân lẫm sẽ biết đi theo. Người đi làm gì? Có thanh ảnh một đèn giữ chặt ngắn. Người đi vào xem nấu nhiệt làm gì? hiểu người này đi vào trong kia còn chịu nổi sao? Nhưng tại vẻ mặt, thế là muốn giết người như vậy. Cầm cảnh tượng nữ nhân kia sinh con hắn còn không tung một trưởng đem bà mụ cùng bọn nha hoàng bên trong đánh cho chết luôn sao cực phòng đóng lại một đám người bên ngoài căng thẳng trong mông a á liên vân lạm sắc mặt trắng nhợt vì sao phiêu lớn tiếng như vậy đậm tay cố thanh ảnh một cái muốn vào trong cố thanh ảnh vương tay đi vừa muốn bắt lại tiền hiểu tượng tư thế của á liên vân lạm kìa thật sự muốn ra tài từng chiêu, từng chiêu ác liệt cố thanh ảnh không nghĩ tới hắn thấy nhường đánh thật với vàng bận trí đưa tài ứng khỏ trong lòng thầm phỉ nhổ hắn là thiếu nợ người trước mắt này hay sao ai người này suy nghĩ không bị người này tránh đời còn chúc thiên lý nào không trong lúc nhất thời bên trong nội thân đói đen bên ngoài đánh thành một đoàn tự lão nhận Đại nhân dựa vào bên người trò lão nhân. Dưỡng phong này, lạnh táo xương, đừng chạm đến hắn. Đừng đánh, đừng đánh. nội tâm hoa hồ đi tức giận. Các người kia ngại trận thế này, chưa đủ loạn sao. Vương gia, tương ai có thục đệ, không phù, không thể vào phòng sinh, không may mắn a Á Liên Vân lẫm buồn tay một chút, có thanh ảnh lúc này mới thở ra. Thân nhảy này, tuy nhiên đánh hết sức như vậy. Không biết sẽ chết người sao. Phương Phi hài theo tiếng tấu lão nồ, tỏ ra, hít vào. a cố thanh ảnh cảm thấy kêu to vậy không tốt rồi. Quả nhiên, đứa mặt ánh liền vần lãm, bóng nhiên lại co rút lại. Hậu đen trầm trong mắt, khiến cho người ta cảm giác mũi nhân chống bạo tẩu. dáng vẻ trắng, người sẽ chết. Mộn trưởng hung hằng, đánh phía cố thanh Cố thanh ảnh vô và vàng đón đỡ. Tuy nhiên vẫn như trước bị đại lận chụp lấy bay sang ngoài và tâm ai quán liên tục. Tớm biết vậy xin sớm rời đi và lại tận lực ôm việc cuối cùng lại không có kết phục tốt thế này đây. nắng quả thực là kiếp trước khiếu nở thằng nhãi này á liên văn lẫm chạy đi muốn phóng vào bên trong. Bị hồn phù vào phòng sinh chỉ biết sẽ mang tai họa cho sản phụ. Chậm nói lạnh nhạc quang lên. Người vẫn muốn vào sao? Lào áo tím, tranh thủ, cáo lão á xám. Lúc này nói một câu như vậy, không phải đem hỏa tiêu đổ lên trên người mình sao. Đem tử tự chết thì kia, đã chẳng phân biệt được người hay cần thì muốn giết hết. Chẳng cũng không nghĩ ở chỗ này hiểu độc thủ của tiểu tử chết thì kia. Quả nhiên, Liên Vân Lãm hùng hằng đạo móc lại đây nhưng cũng dừng cước bộ. Phương Phi, ra rồi, ra rồi, dùng sức, dùng sức. a đã ra. Chạy về phía trước, ra lại quay trở về, nắm chặt tay nổi cả gần. Lão áp tiếng chật chật lấy lầm là, tiểu tử này, tự nhiên có thiện chịu được, kỳ tích nha. vừa nghĩ như vậy xong, tiền cái giọng nói lạnh như bằng của Hát Liên Vân Lẩm. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, tất cả các người sẽ chôn cùng. Mọi người trong viện đều đen mà Nơi này thật là điên đến cùng rồi. Nắng đi là uy hiếp bọn họ sao. Mình chịu khổ sở, cho nên cả mọi người dày vò theo sao. Có người bắt đầu chậm rãi, chạy hướng ngoại viện, chung cùng, vẫn là quên đi, nhanh trốn đi tìm đường sống. Đứng lại, thanh âm băng hạt lại vang lên. Nếu nhúc nhích, ta sẽ giết người. Dặm chân lại di sụm xoay người. Cố thanh ảnh trung đung, đung khá miệng. Thằng nhảy này không có trợ pháp tiếc căng thẳng của mình. Riêng bị hiếp bọn họ như vậy. Đây là khi những người liên can đến cùng chia sẻ lo âu với hắn hay sao. Hoa wow, hồ đẹp bắt đá chỉ nhìn tân hồng còn reo đầy đẹp đỏ. Chỉ cầu nguyện tớ nhỏ kia nhìn chóng sinh ra. Biển cho cha hắn ở trong này tiếp tục ra tấn tâm hồn bọn họ. Qua wow. không biết và bào lầu, một tiếng khóc nị nọ, dần dã vẫn dừng vàng lên. Người bên ngoài lặm tấn sáng người, rốt cuộc cũng xin, bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi ma trảo rồi. Chúc mừng vương phi, à một tiểu tử mập mạp Bên trong cũng nhảy nhót một trận. Nó liền bằng lẫm rốt cuộc, kèm nẻn không được, liền vật mạnh vào. Vương thẩm, ông lấy hoa nhi vừa tẩy sạch, vui rạo rực đoán. Vương gia, Vương Phi sinh tiểu thế tử. Còn chưa nói xong, đã thấy gương gia nhà bọn họ giống như một đoạn gió. Từ trước mắt mình chạy thẳng đến trước giường Vương Phi. Vương Thẩm trong lòng lập tức nói thầm. Tỏ nhiên, không phải con thân sinh của mình. Em và già, kể cả nhìn qua Nhi này một cái, cũng không muốn nhìn đâu. Cuối đầu, nhìn qua Nhi trong tay, đắng thương Hoa Nhi mập mạp, đắng nọn xinh sáng như vậy. Không biết ông về sao, làm thế nào sống đây? Nàng thấy thế nào rồi? Liên vân lặm cuối người, nhanh nhàng đẩy tóc dài bị mồ hôi, làm ướt, dán trên mặt thất nhàng ra. đầu ra, cơ mạng tái nhận, lập tức làm trải tim hắn rung rung vài cải. Toàn hảo, đứa nhỏ đầu, tên âm duy yếu đánh cực điểm. Đứa nhỏ, nó liên vân lặm và phàng nổi vọng về phía sau, phương thẩm nhanh chóng ôm đến. Thất nhàng tinh tế, nhìn Hoa Nhi mập mạp, lắc lát tiểu cánh tay nhỏ. Ông Nhu nở nụ cười, tràn công mặt tái nhợt, đổ ra một chút sáng làng. Nhìn thất nhàng tươi cười hạnh phúc như vậy, tầm hãy liền vần lẫm, cũng mềm tuốn. Vỗng đang nghĩ, muốn bóp chết Hoa Nhi, tập tứng cũng tiều tán. Mệt quá, ta ngủ trứ. Dùng hết chí lực, trong lòng bỗng nhiên vô lỏng, lâm vào trạng thái mơ hồ. Điền cẩn thận lao mà cho thất nhàng. Trước mắt chỉ còn lại có thất nhàng, hoàn toàn đem con mình quên lên chính tầng bay. Cám người cổ thanh ảnh đào áo tiếm thông thả tiếng vào. Một tử bình an, cuối cùng đã công cáo thành. Cám mạng vợ họ cũng được bảo đạt. Vừa thấy giữ tử mập mạp bị chính lão cha mình quên, ông còn một mảnh. Trước mắt thấy người lưng tình lấp lánh như xói thấy dê lao lên. Đừng dành đừng dành, lão nhân ta, không nữ ai kìa, từng có ước định, đứa bái này là thuộc về ta. Tự lão nhân trừng mắt, hai người rõ ràng, muốn cùng mình dành oa nhi kìa. Lão cha tử, người lớn tuổi như vậy, còn giành đứa nhỏ nhà người khác, tận không biết xấu hổ. Hoa hồ điệp biết ngang hắn một cái, muốn ôn oa nhi thì tụi mình đi sinh một đứa đi. Người, tự lão nhân trừng mắt. Các bạn trên thái dương nhảy dựng. Chim cò ranh nhau, ngư ông đắt lợi. Có thanh ảnh, phân thai một cái, ôm lấy tiểu hoa nhì, vô cười yêu nghị càng thêm rực rỡ. Ngoan, ngoan, cậu thân không thường, không quan hệ. Tại sao chơi cùng cha nuôi ta đi? Cha nuôi nhất định, nuôi con càng thêm mập mập mạp mạp, để cho cha nuôi hôn một cái. Hừ hừ, cô duyên vờ cớ, bị lão cha hắn đánh một chữ, đọt con, Cũng không quá đáng đi. Tuy bỉ, hoa hồ đẹp thừa một tiếng. Nhìn vườn, ngươi làm sao có thể cô thanh vô thức, tiền độc qua nhi. Cố thanh ảnh không quan tâm, miệng hồn một cái. Nhưng không sao hiểu được, còn chưa có chạm vào thằng da mềm mại của qua nhi. thì ngược lại, đã cảm thấy đông mình hỗn loạn, các người lập tức ngã về phía sau. a vì sao máu trên người qua nhi còn chưa có rửa? Lào áo tiếng giống như cái quái vật Quán to một tiếng Ách, phương thậm có trúng lúng ta lúng túng Cái này Mới vừa rồi Chưa có lao khô sạch sẽ Tồng nhắm mắt Có thanh ảnh ngã xuống đồng vẫn còn ai quán Vừa mới bị đạo tử nó đánh một trưởng Hiện tại sẽ vị tiểu tử này Đọc hồn mề Nắng quả nhiên cứ nở toàn da nhà bọn họ Thanh một tiếng Trước vụ ánh liền vân lẫm trở về sao một mảnh hỗn loạn phương tẩm không tiểu hoa gì tính thận kiểm tra còn có chỗ nào rửa thông sạch cổ thanh ảnh, dàn tài dàn chân hình chữ đại nằm trên mặt đất lão áo tiếng với vàng chuẩn trị hoa hồ đẹp ở một bên không hiểu gì hết lão áo xám tận không khách khí ngồi cạnh bàn, tự đón tự uống, liền vân lãm nhèo mắt, đây là chuyện gì xảy ra lão áo tiếng ngân mắt đến Cười làm lầm lành. Ha này. Nó ra dài lắm. Vậy. Nói ngắn gọn. Tại như bằng Ném qua một câu. Cái kia Chính là. là áo tiếng còn muốn pha trò. Không phải. Hắn không muốn nói. Mà là sợ bọn họ. Không tiếp nhận được nhà Hãy bớt tàm ngôn đi. Lại một câu lạnh lùng. Nữ hoa trúng động. Đúng là lúc tiểu A Nhi thành hình. Không chỉ có. Hấp thu dinh dưỡng của cơ thể mẹ, kể cả chân độc của cơ thể mẹ cũng bị tiểu an nhi này hấp thu. Lúc ấy cũng hấp thu không hoàn toàn mới phản ứng trên người nữ hoa. Lão nhân ta trở lực em chất độc đó toàn bộ vào cơ thể oa nhi, trên nên tiểu oa nhi theo căn bản mà nổi, chính là độc nhất thiên hạ. Nói một hơi sông, lão áo tím la mồ hôi, giữa anh thì chết, dù sao việc này, sớm hay muộn đều phải cho bọn họ biết tuy rằng án có chúng tư tâm chân độc này cũng không phải dễ dàng có được hoa nhi này là trời mang đến cũng là độc nhân trời sinh ta là bánh độc bất tầm làm truyền nhân của độc thánh hắn và thích hợp nhất mà nó cũng là phương pháp giải trọng đơn giản nhất cho nữ hoa nhi kia chuyện nhất cỡ lưỡng tiện như vậy có sao không làm Thế là làm khó tiểu tử mập bạp này, bản thân sẽ thành người đặc biệt nhất, sống giữa mọi người. Có khả năng sẽ bị người ta có đại nhiều quái vật. Ai xa ai tốt cuộc có là mình sung tiến tất cả những điều này. Chỉ mong nữ hoa kia đến lại sẽ không trách hắn. Hắn liên quan lạng quá dĩ nhìn con mình, đang nhìn thất nhà ngủ sai. Hắn ngược lại không sao cả, tiểu tượng này làm thất nhà khổ như vậy. Các bạn là không có hạo cảm gì. Chỉ là tao lắng thức nhàng. Bạn nhất, nàng tỉnh lại biết mình. Hạo hết ký lực. Nên hạ một quái thai như vậy. đẹp cảm tưởng như thế nào. Ngày thứ hai, Kinh Đô Triền Đại. Đem dựng vương phi thành thân. Trời cơ chứng mùi. sinh hạ một kỳ tưởng. Thiền phố dị bẩm. Nguyên quan xuất hiện. Điền kiến cố ninh vương kinh sợ té ngạc. Đáng tiếc. Từ sao cũng là con nói dòng của người ngoài. Các không thể có được niềm vui của dự vương già.